Ông cần chừng tỉnh giữ đêm, vầng trắng nhăn nhão lấm tấm từng đám mồ hôi dẩm rít. Ngó nhìn ra bên ngoài có u thoáng, ông thấy con trăng hạ tuần đã treo cao, hạt đánh sáng trắng ngà xuyên qua màn sương trắng dằng dằng. Mệt mỏi nhìn sang bên cạnh thì bậc cần vẫn còn điểm hiên ngủ say. Ông cẩn nén một tiếng thở dài, nhẹ nhàng vén mùng nhón chân đi thật nhẹ ra dần ngoài. nhanh một bát nước trà, cầm theo cái điếu bát Ông mở cửa tiến ra ngoài Hà mình ngồi xuống hàng hiên Dưới máy chanh lắc đắc cỏ gấu Ông cần thùng thẳng nhấp ngụm trà Xít một điếu thuốc sau đó nhắm mắt Cảm nhận cái lệnh của màn đêm Bên trong buồng có tiếng chân người nhẹ nhàng bước ra Thấy con gái đã chợ dậy Ông cần ngoái lại Buông một giọng chầm khàn Nhà chị không ngủ được à Còn sớm lắm Hay là thể làm nhà chị mất giấc hả Hạ mình ngồi xuống xoan con gái độc nhất của ông cần nguyện miệng cười và bắt áp. Còn nằm mãi chẳng ngủ được thầy hạ. Bu đang bệnh, nhà cần tiền thuốc thang. Cần tính dậy đàm thay bu mẹ bánh. Hôm nay là ngày chợ phiên nhất định không bỏ lỡ được. Chẳng hợp 2 tháng một lần. Lỡ lần này thì phải đỡ hơi lâu đó thầy. Ông cần mùi lòng nhìn con gái rồi khẽ gật đầu. Nhìn theo bóng con của mình tiến xuống bếp kiếm củi nổi lửa. Mói lòng của ông trở dấy lên một nỗi buồn vô hạn. Ông cả năm nay chọn tứ tuần, lấy vợ đã được 20 năm, may phước đời có được một mụn con gái thông minh và xinh đẹp. Sao năm nay vừa chọn 16, nổi tiếng trong làng là người con gái nền nã đoan trang, thử hưởng nhan sắc trời ban của mẹ, lại đừng ông cần diện rũ từ bé, cho nên lớn lên xoan đầy đủ bốn chữ công dung nguồn hạnh. Giờ là phận nữ nhưng xoan lại ham học, Ngày ngày ngoài những lúc làm đồng, thư vui duy nhất của Soan chính là đọc sách ngâm thư. Vì lẽ đó trong làng này chẳng thiếu kẻ ngấp nghé muốn đưa rước. Độ này bà cần ốm nặng, ra cạnh bẩn hàn, tiền thuốc thăng đổ vào chữ trị càng lúc càng nhiều. Thành ra chẳng riêng gì ông cần mà ngay cả Soan cũng đều nai lưng ra làm. Lắm lúc nhìn con gái đầu tắt mặt tối, thân làm cha như ông cũng không khỏi cảm thấy chạy lầm. Ngồi bần thần suy ngẫm một lúc Ông cần cũng chống tay đứng dậy Xoan cái bát điếu cổng chén trà vào trong nhà Ông rào chân tiến hành xuống bếp đang cười lửa trong bếp lò Thì cha cổ mình hí hoáy Cột một bó đuốc Xoan vừa lau mồ hôi chín chán vừa hỏi Thầy ơi Đêm nay thầy đi trả lưới ở khúc sông nào Bỗng nhanh một mảnh vài rách Vừa và đầu ngọn đuốc Ông cần mỉm cười rồi đáp À đêm nay thầy đi trả lưới Ở khúc hạ nguồn Điều qua thì đất đêm dài rồi ở đó để cán đớm bóng thêm mây lắm Nếu mà trời thương đêm nay cho chung quá tiền thuốc thăng của bu con có thể chi trả ông lang thìn là chỗ cô thân quen với nhà mình xuống ấy cũng chẳng đánh tiếng đòi nhưng mà cứn nợ mãi thật lần khẩnn lượt thầy cũng ai nấyàn dã mắt nhìn ra mắn tim mở trăng đang ngập trong từng lớp xương mù cổ hồng vô thức phát ra một tiếng thổ dài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 Nhà chị đừng có lo có làm cái gì Cái không sống đó thì Thả Lưới đã quen rồi Nào có thấy ma quỷ cái gì đâu Mà nếu có ma quỷ chắc nó cũng chở mình ra Nên nghèo quá mà phải là nhà chị ngăn tâm đi Đêm nay thầy đi cùng thằng Tín Nên chẳng có chuyện gì đâu Thôi công tớ giờ rồi thầy đi kẻo muộn nha Nhà chị làm xong mẻ bánh tranh thủ chợp mắt Còn đi chợ kẻo mệt ra đấy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 Thiết trời lúc đêm khuya như vậy càng trở nên lạnh giá hơn Thêm việc gió từ khúc sông ổ ạt thổi về Lên qua từng lũy tre Làm khung cảnh càng thêm phần ảm đạo đến độ hưu quảnh Suột mình trong manh áo cánh mỏm Ông cần nắm chặt bó đuốc Cố gắng dạo chân đi nhanh Lẫn trong tiếng gió xe sắt Ông nghe loáng thoáng bên kia Sông có tiếng kèn đám ma não ruột vọng lại Thanh âm chầm bầm Lúc đường lúc mất Đem theo một cỗ cảm giác thế thiết Nén một tiếng thở dài, ông cần tiếp tục bước đi. Con đường dẫn ra khúc sông cuối làng phải đi ngang qua một bãi tha ma. Mấy ma này là nơi chôn cất của hai ngôi nằm liền kề, bên trong mộ đất mọc chi chít đồ hình đủ kiểu, chẳng theo một lý lối trật tự nào. Thấp thoáng bên trong rừng vi mộ ấy, ông cần thấy cơ bộ đám người đứng tụ lại cạnh nhau bên một mộ đá cao. Mấy ngọn đúc cắm gần đó cháy rừng rực, ánh sáng như muốn xé toạc cả màn xương.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 Áo Cần bấy giờ sốc lại manh lưới đằng khoắc ở trên vai lầm lối tín về đoạn đường ở trước mặt là đường này cách khúc sông cuối lặng không xa Chỉ tầm 300 thước Nhưng chỗ này không một nhà dân sinh sống Thêm việc hai bên đường có rất nhiều cây đại thụ có cảnh lá lớn thân cây bám đầy dây leo nên đánh chăng không thể chiếu dọi được Thành ra là dù ban ngày thì không khí ở đây cũng ngập cho một cảm giác thâm u Hướng hồ gì đêm nay Sương răng dày quá Nguồn sáng duy nhất dẫn đường cho ông Đằng ngọt đuốc tầm dầu hôi Đang tạt đi vì gió lạnh Khi còn cách khúc sông hạ nguồn Tầm 10 trường Vừa dõi mắt hướng nhìn về phía ấy Ngay lập tức ông cần giật mình Bước chân cũng vô thức cực lại Khi tới một cảnh tượng vô cùng quái đàn Thập thoáng trong màn sương mù bổ vây Ông dùng mình cái tới một đống lửa nhỏ Phát sáng trong đêm tối Nhưng nhận ra sự có mặt của ông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 Chẳng có ma quỷ nào hiện ra chịu kẹo trong bóng tối Mà hóa ra là kẻ đang quỷ ở đó chính là thằng Tín Và đống đợt đỏ mới đập vào mắt ông không gì khác Ngoài đầu nén nhang đang cháy giờ Nhắc thấy hành động này ông cần bây giờ bật cười rồi hỏi <cười> Mày làm gì Tín ơi Ngày tiếng gọi Tín bây giờ giật mình quay lại vội vàng đứng lên Tín gãy đầu dù dụng Chào chào bác à Cháy đang làm cái lễ cúng thần sông Bà cũng lại dâng hương đi Thành tâm cầu khẩn để thần man Lộc cho ông cần nghệt mặt Chứ kịp đáp lời Thì tín kéo tay của ông lại Châm nhanh một nén nhăn Tín tiếp tục quay đại bàn cúng Sau đó dì dầm khấn vái Thắng mở cửa mã Hồn lại vong qua Có ghé qua nhà Mời dùng chung rượu Khấn xong tín đổ ly rượu Xuống bàn cúng Sau đó thúc tay ông cần ông cần cũng vô thức khấn theo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 Là bạn đồng hành với ông trong những lần răng núi đêm Hồi này hết ông cần rất có cảm tình với chàng thanh niên này Tín năm nay 18 hơn xoan 2 tuổi Là một chàng trai sống trong làng Tướng tán lực lưỡng mặt vương chữ điển tính cách hào sàng Hai làm hai làm và rất hay giúp đỡ người nghèo Dẫu thế số phận của Tín xem ra khá là long đong thì bù mất cách đây 3 năm Các nhà tổ bị một người họ hàng chiếm cứ 15 tuổi tín bỏ để triển sông Dòng một túp liều tạm bợ Sống không dựa dẫm vào ai Nhưng cũng chính vì điều đó mà ông cần Càng thêm quý mến anh Trong sự quý mến đó lại có cả lòng nể phục Chứ chẳng khinh miệt như đối với Đám công tử con nhà giàu trong nàng Tuy quần áo lụa là Liên xe xuống ngựa nhưng không có chí tiến thủ Quay trở lại hoàn cảnh lúc ấy Ngó xuống mặt sông bình lặng ông cần vội dục nhà lên tín ơi Lấy cái thuyền thả lưới thôi Tín vâng dạ gật đầu Sau khi chút nít đồi cúng súng sông Anh lật đật chạy theo ông Cần Trên đường xuống bãi bồi Ông Cần buột miệng chiêu Bà này mày khấn gì Tín hơi Nghe thuận tai phết nhờ Tín cái đầu ngực ngùng Dạ thưa bác Tháng trước cháu tải che sang trong bá trần ở làng bên đó, Để ông ấy dựng lại cái nhà ngang Được đến thì cũng gặp nhà ông ấy Đang cúng trước khi động thổ cho tò mò hỏi thì nghe người ta nói là Ông ấy bảo làm cái gì đó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 Cả hai tiếp tục đi sóng đôi bên nhau Nhắm hướng một lùm lau sậy tín tới xung quanh bãi bồi bóng đêm bao trùm Chỉ nghe được tiếng ích nhái dâm gian gần xa Và tiếng nổ lách cách của bó đuốc Tín bồi lau sậy tiến sắn vội quần áo Kéo nhanh một cây thuyền nan giấu ở trong đó Leo vội lên nông cần buộc nhanh bó đuốc lên mũi thuyền Bảo hũ dầu hôi xuống dưới chân Rồi sau đó hạ mịch ngồi xuống Tín leo tọt lên mái chèo trong tay khoa khỏa nước Để con thuyền trọng trành lướt ra mặt sông Ra tới nơi sắp thả lưới Ông cần hối tín kìm mái chèo Trong khi ông nhấc tấm lưới lên tay Nhưng chưa kìm thả xuống mặt sông Thì đột nhiên cả hai giật mình Khi nghe tiếng đập nước lõm bõm vọng tới Lẫn trong âm thành đó Có cả tiếng ổng ụp sặc sụa Vàng liền rất rõ Cậu, cậu vời Ta hỏa tâm tinh ông tín Bỏ ngay dưới tấm lưới Giật ngay lấy cây đuốc dơ lên. Ngồi ở đuôi thuyền tín cũng nghe thấy âm thanh đó khoảng hút đứng bật dậy tín tái mặt hỏi Bác Cần ơi Nghe như con tín người đuối nước cái giọng đàn bà Ông Cần liền hoàng hồn rụng Nhanh lên chèo nhanh Sương dày quá chả nhín gì cả Nhưng mà chắc chắn là có người đuối nước rồi Nhưng đột nhiên tín mặt mày tái xanh Trong đầu hiện lên một suy nghĩ kinh hoàng À bác Cần ơi hãy khoan đi Có có thể là ma đó Cái khúc sông này mà có gì cha mày Chèo nhanh lên trên tới nơi rồi Không chậm một giây tín ngồi thụp xuống cuống cuồng dùng hết sức bình sinh để khu mái chèo Chiếc thuyền nan lướt đi trong đêm xe tan mặn xương lao tới nơi phát ra tín cầu cứu Lao tới nơi cả ngay thất kinh khi thấy một chiếc thuyền thúng bị lật úp đang dập dành trên mặt sông Ở một khoảng cách gần đó nước đang động rất mạnh Ở bên kia tín ơi nhanh lên Tính nghiến rằng bám môi dùng được lái con thuyền ra hướng ấy khi còn cách độ hay sải tay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 Tình mơ ngày hôm sau, ông cần thất thểu trở về nhà cùng con chó nhỏ tội nghiệp. Trên đường về nhìn con chó đang ủ rũ trong tay, ông thương cảm bảo: "Chỗ mày chẳng mấy mất mạng gì rầm sông sâu, ta đã cố hết sức nhưng không cứu được. Mày đừng có giận tao nha. Nay mà tao đem mày về nhà nuôi, có rau ăn, gạo có cho ăn cháu, coi như ta trục lại phần nào lỗi lầm cho đứa ánh này." Con chó cuộn mình trong tay của ông, nghe ông cần nói nó khẽ mặt. Rồi sau đó gục đầu nằm im Về tới nhà thi xoan đã đi chợ phiên Ông cần đem manh lưới mắng vào trong bếp Sau đó bế con chó lên nhà Thả ở trên nền nhà ông hạ mình ngồi xuống Mắt đam đam nhìn dân nền trời còn giật một cái màu xám xanh Khé buông một tiếng thở dài thương cho đời người bạc bẽo Ông cần cũng chống tay đứng dậy tính đi nấu bữa cháo sáng cũng như sắc nốt vợ cho vợ thang thuốc cuối cùng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 Hãy để thầy em cứ cho em về với thầy bu. Chị vạ vật thiên này thân em đau đớn mà thầy em cũng thêm phần cực lắm. Ông cần vỗ tay trấn an vợ rồi đoạn bảo: "Buột em đừng có nghĩ quẩn vậy. Bệnh phải năng thuốc thang thì mới nhanh khỏi bệnh chứ. Cứ còn nghĩ quon xoan nó lại trầm." Bà cần xuất sai nhìn chồng rồi lòng tần bất khấp. Bất thình lình ở bên ngoài nhà có tiếng chó sủa khiến bà ngưng ngắc.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 Bất thỉnh linh con chó chợt sủa nhạc lên Những thanh âm ban đầu còn nhỏ Nhưng sau cứ lớn dần làm trông giật mình Cuối xuống nhìn thấy con chó nhỏ Bập lý khuất chân của mình giật mạnh Hệt như muốn giang hiệu cho ông điều gì Ông cần tưởng con chó đùa nghịch Cho nên khẽ gạt ra Rồi sau đó tiếp tục lội xuống Luồn tay vào bụi rậm Ngay bên cạnh bãi lau sậy Đăng tính kéo chiếc thuyền nan thì đập tức Một mùi hôi thối nồng nặc sọc lít mũi Làm trông cần xém chút nữa Thì nôn mửa Cố gắng nén lại cảm giác tợm lượm Ông gắng sức kéo chiếc thuyền Rồi sau đó nhảy tốt lên bờ Và xong đống đồ nghề vào khoang thuyền Tín cúng chèo Linh Tiền tay bế con chó đặt vào trong Nhưng vừa lên tới khoang thuyền Thì đột nhiên con chó cuối mặt xuống mép nước Tiếng sủa nhỏ bé tiếp tục vang Linh Càng lúc càng gấp gáp Thế là ông cần vừa nắm mái chèo Vừa lầm bầm Quay lại nhỉ Từ hôm được con chó về nó ngoan lắm Có bao giờ nó sủa nhặn vậy đâu Đêm nay nó làm sao một cái chu chéo thích chứ Thắc mắc là vậy nhưng ông cần vẫn cắm mái chèo xuống Đúng chỗ bãi bồi đang ngập trong một lớp nước nông chừng bao găng tay Đã đầy mạnh hỏng đưa con thuyền ra sông Nhưng vừa cắm mái thuyền xuống thì ông chợt giật mình kinh nghiệm một tiếng cổ vang lên đoạn này toàn là bùn nhão Tại sao cảm giác chuyển tới tay ông lại lạ lẫm như vậy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 Chờ nhanh ngọn đốc tín giỏi ngay vào vị trí đó nhưng chẳng ti gì ngoài lớp nước sông đục ngậu bán tín bán Nghghi tín đưa vội trông cần ngọn đốc trong khi tự tay mình nhảy súng m tử vừa mới chạm vào thì hỡ ôi tí khẳng định điều mà cần nói là đúng bên dưới lớp nước sông chính là một tử thi viết ra rẻ thối dữ và mùi thơ khắm ban nãy tín người được chắc chắn là tự cái sắc để mở ra lê hết can đảm cả ngay hỏi nhau khi kếtắt trương xỉnh ướt súng lên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 nhanh lên tí nơi, để mưa thêm tí nữa thì huyệt mộ này ngập nước, cái lúc đó thì khó táng lắm. Tiên Cẩm kia xuống cạnh chân gập bụng thở hồng hộc vì đã quá mệt, sau đó cũng tức tốc giảo chân bước theo ông Cẩn. Sau khi họ nhau cái xác vào trong chiếu, ông Cẩn cùng Tín mỗi người nắm lấy một đầu, bặm môi dùng lực hò nhau nâng cái chiếu lên. Nhưng chẳng hiểu sao cái xác của người đàn bà chết trôi lại nặng nề vô cùng.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 Thầy hài kinh hũ sành xích miệng nằm lăn lông lốc cạnh miếu thượng hà bá Ông cần vội nhặt đấy quay lại Dù cho tín một cái bản thân ông trực tiếp nhảy xuống Bắt đầu hỉ hộp tắt nước nhìn đã chạy đua với cơn mưa đêm Tín không chậm trễ nhảy vội xuống phụ cùng Dòng dã hơn được canh giờ cực lực Lòng lâu mà chỉ còn chưa ra đám đất buồn nhõm nhét Và lùi một lớp nước ngập chừng nửa găng tay Không chậm trễ cả ngay khiêng cái chiếu đặt xuống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 Mưa vẫn rơi nặng hạt Do vẫn thổi vùn vụt bên tai Xem chấp lập lẻ như giận dữ Cả hai người cùng một con chó ướt đống như chuột lột Nhưng sự xúc động dâng lên trong lòng Vì làm tròn tâm nguyện với người đã quất Thế thời gian đã đổ sang quá nửa đêm Thêm việc con mưa lớn đêm nay có vẻ như không dứt Có lẽ vì đó cho nên ông cần dục tím trở về Việc chạy lưới đêm nay coi như bỏ lỡ Bóng của hai người cùng một chó vừa khuất sau con đi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 Sự hầu hết bữa ăn chỉ là giải khoai với sắn đuộc Vậy mà con đen lớn nhanh như thổi Toàn thân của nó phủ một lớp lông đen nhánh Giữa chán có một đống lông trắng non nhìn đã con mắt thứ ba Hai cái tay vảnh lên như hai lá mít Bốn chân con đen đều là huyền đề Càng chân cao bộ nhỏ Cây đuôi dài kéo lê thê chậm đất ra dáng một con chó vô cùng đẹp mã Có đám nhà giàu trong làng sang chơi Thì con chó thông minh quá bền gạ ông cần bán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 Thương con chó tội nghiệp ông cần làm hoàn một cái ổrươngm đêm vào trong nhà tann gọn đậ một gốc sau đó bế con chó đặt vào lần nào cũng vậy con đen lập tức vùng chạy ra khỏi nhà chỉ nằm mà cạnh đống cho mất chừng chừng nhiệt tinh căn nhà như kênh giấc ngủ cho chủ nằmá lần như vậy ông cần mặc kệ cứ để nó muốn nằm đâu thì nằm điều tiếp theo ông cần cảm thấy đó là vô cùng thích thú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 Đứng dậy bỏ vào trong nhà Hà mình nằm xuống giường rất nhanh giấc ngủ tìm tới kéo sậm mí mất thời gian kinh như vậy nặng nề trôi qua ngôi làng nghèo vẫn chìm trong một cảnh sát tính mịch và màn xưngmù bùa phây từng ngốc ngách dần trong làng nói chung và ban người trong nhà ông cần nói riêng đều chìm vào trong giấc ngủ cho một ai thức dậy tiếngóu cầm canh c cũngng chẳng còn vang lên và đám gài trong đảng chưa gáy tiếng thứ nhất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 Lao ra ra nhà ngoài Cũng là lúc xoăn đã bùng Xanh mặt chạy ra Tao ta dưới bù xóa xuống bên cổ má Ông cần bấy giờ vội cản Ở trong nhà đi Để mình thấy Trộm nói trong tối mình ngoài sáng Hợp tập lao ra chết oan đó Nó rồi thì ông cần trọng tháo thiên cửa Sau đó lao ra ngoài hiên miệng gầm đinh trợ oai Thằng nào dám mò vào nhà tao Thế nhưng ngày lập tức Ông cần cựng lại mặt nghịch ra Vì cảnh tượng trước mắt Con trăng sáng mờ mờ và làn sương mù còn dày đặc Ông cần không nghe thấy sự xuất hiện của bất cứ ai Ông thẩm đoán Chỉ thấy rõ con đen đang vật lộn một mình trong không khí nhìn liên cơn điên dại Và trong khi ông còn đang ngơ ngắc Thì bất thần giác quần thứ sáu mách bảo Có một thứ gì đó lẻn qua chân ông lao vụt vào trong nhà Ông cần còn đang ngơ ngắc Thì con đen từ bên ngoài lao vụt vào mặt ông Họng gầm gửa như là giả thú Trong đêm tối đôi mắt của nó long lên sòng sọc Hàm răng nhọn thẻ ra là vụn vào trong buồng nơi vợ ông đang nằm Bên trong răng buồng tiếng vật lội huỳnh huỳnh lại vang lên Cộng với đó là tiếng chân chó Cào rằn rằn trên nền đất Ông cần nghe rõ tim mình đập thỉnh Thịch Như sắp phá vỡ khỏi đồng ngực Trong thắng trước mắt Ông hoảng hốt lao vào trong về thích con đen đang điên cuồng cào cào Vào khoảng đất sát bên chân dưỡng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 Ông đành quyết định xếp bỏ chuyến sang câu đêm thế chồng mình ngồi tư lự bên bàn uống nước Bà cần dậm chân tín lại Xót cho chồng bắt trà nóng rồi nói chuyện đằng xóm cho ông khuây khỏa Hai vợ chồng đang ngồi dì dầm nói chuyện Con đèn vẫn theo nếp cũ nằm ở đống cho bếp Thì bất ngờ một bóng đen từ ngoài vườn bước tới lao vụt vào Ngay lập tức con đen đứng dậy Chu lên rồi lao thẳng lên nhà trên Bóng đen lao sợt qua đầu ông cần Theo phản xạ tự nhiên ông giật mình né tránh Bát trà trong tay ông rơi thẳng xuống nền nhà Một tiếng soảng vang lên Mảnh xứ cống nước trà nóng vang ra tung tué Ngồi bên cạnh chồng Bà cần mặt mày tái mét Đưa bàn tay run dày bố chặt lấy tay của chồng Giọng hỏi như đàn lạc phía Cái gì th th th thầy em ơi Ngay giây phút giật mình qua đi Ngay lập tức ông cần bấy giờ đứng mạnh lại Quay ngót lại đằng sau Ngày khi vừarỡ mắt nhìn lên trên bàn thờ ra tiên ông lập tức nhận ra các một con chim đang đậu ở trên mắt ngang có chimm có bộ lông đỏ rực như máu đám lông ở cánh và đuôi lại rõa dài như mộtt mớ tóc rối hai chân con chimm có lớp vảy vàng như đẳ nghệ và đáng sợ nhất là trong miệng của nó ngậm một màu thịt nhỏ máu trong tầm bên ngoài sân còn đèn gấp rút chạy thuộc mạng vào bên trong là dẫn hai chân cào lên trên tủ gỗ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 Chỉ còn tiếng gió vi vuút luồn về từ khúc sông Và đâu đó là tiếng cú mèo văng văng vọng tới Con chàng vẫn hát thứ ánh sáng màu chữa đục chống lên cảnh vật làng quy âm u dợn vắng Đúng lúc đó có tiếng người gào điên thất thanh Cộng với đó là tiếng chân bình bịch ở ngoài ngõ Càng lúc càng tiến lại gần cầm Ông bà cần đổ xô ra Nhận ra người tới không ai khác đó là tím phước Chứ kể ông bà cần gặn hỏi Bà Phước vừa thở hồn hền vừa báo một tin dữ Sang nhà ông Lang Âu Lan Thịnh ngay Con xoan đã gặp họa rồi Lời cầu bà Phước nói như xét đánh ngang mẩy Ngay lập tức ông bạc cần bấy giờ Như tá hỏa tam tinh Ba giò tắm càng cấm đầu chạy thẳng Sang nhà ông Lang Và con đen cuốn cuồng lao theo gót của chủ Sang đến nơi thì ông Lan Thịnh đang dùng một thanh gỗ Nạnh điệu của xoan Dòng của ông đầy hối ngả Nhanh lên Giữ tay chân đó lại không đó cắn lưỡi Thằng tửu Vào trong nhà lấy cho thầy cây hũ sành Gián dây vàng ra đây Nhanh lên không chết người đâu Bên trên tấm vạn gỗ Nơi ông lang hay để người làng nằm lên Cho tiện trần bệnh Xoan đang nằm ngửa Tứ trì gọt quắp Hai mắt trần trừng chỉ còn lòng trắng Mặt mày của xoan vặn vẹo Miệng sôi bọt Răng nghiến kèn kết Ông bà cần hoàng hốt đứng rúng gió Trong khi ông lang thì rút ra một cây kim Điểm nhanh vào huyệt địa thương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 Mới đưa xoan được về nhà ông Lăng Có may nhà ông Lăng thì đã giữ nàng Cách con đường đó chỉ mấy chục bước chân Chỉ nếu như xa hơn đám đàn bà cũng chẳng đủ sức Vì son vùng vẫy mạnh lắm Nói tới đây một người đàn bà trong đám run dày bào Bác cần à Cho thấy hành động của bé son lần này lạ lắm Nó cứ như là làm nhảm như làm ma Rồi nhất định đâm đầu vào cốc cây địch quyên sinh Cho thì cháu e là nó bị mai nhập Bình thường có ai làm như vậy bao giờ Đáng đàn bà đứng cạnh ái ngại Đưa mắt nhìn nhau Dù không ai nói ra nhưng mà trong thâm tâm Đều đồng tình với lời nói ban nãy ở bên cạnh hàng nghiên cập bụng thở rốc Ông Lăng Thìn nhú mày gất nhẹ Mà có cái gì Chứ mày cứ thần hột nát thần tính Giả nói bậy bạ đấy Con bé nó bị kinh phong Nói thẳng ra là nó chúng con gió độc Dẫn tới đầu óc mất tỉnh táo gây ra cái hành động đó Tao ở trong cái làng này biết bao năm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 Giờ tiếng hay khắc bất thành linh Con đen đứng bật dậy Hàm răng nhọn trong khoang miệng lại nghe ra Nhớ rãi rơi lòng thầm và tiếng gầm gử Như đêm diệt con ích tinh ngại vang lên Từ con ngõ nhỏ dẫn vào nhà ông bà Cần Một làn xương từ ngoài chậm chậm sụp tới Làn xương ban đầu còn mỏng Mang theo cất lệnh man mát Càng về sau càng rời lên Với cảm giác giết được nhân lên vạn bội Nằm trên giường đăng thêm thiếp ngủ Đột nhiên xoan giật thốt Khi nghe Thế tiếng ai đó gọi tin của mình Chỉ đúng có một tiếng Thế cái nhái râm răn ở khoảng vườn sau nhà Đồng loạt ngừng kêu Gió ngừng thổi Tất cả sâu hun hút như một cái vỏ ốc Chỉ để lại tiếng gọi khều khảo âm vàng như thoát tục Xoan ơi Mình nghe tiếng gọi ma quái này vọng tới Xoan mở bừng mắt Cầm lúc đó ở ngoài hàng nghiên Trong trọng mắt màu nâu đồng Của con đen hiện rõ Hai bóng đầu quấn khăn tang Đang chậm chậm đi xuyên qua cổng vào trong sân chân tay của hai bóng đen gầy như cành củi cái đầu lắc lư quan lại Với cười chỉ lật đật như con dối gỗ Ngay lập tức con đen chu lên rồi nhào ra khoảng không cắn xé Bên trong nhà nghe tiếng vật lộn như dạo nọ Công tính chu thất thanh Ngay lập tức ông bậc cần vùng dậy Linh tính có điểm không lành Ông cần nhào tới buồn của con gái Bên trên giường cơ thể xoan giật nảy lên tứ chi cò quấp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 Sau khi nghe ông cần dầu dĩ kể lại sự tình Ngay lập tức cụ đồ trúng gãy sang tận nơi Sau khi mục sở thị xoan Cụ đồ bấy giờ liền vội bảo thân không mang bệnh thật Nhưng càng ngày càng xuống thế này Chắc chắn là bị đường âm hành Một khi đã biết đó là việc đường âm Thì phải mời thầy cao tay Giờ này cáo quan vi dân về làng Ta có dạy một người học trò Người này tên là Kim Văn Trường Thư Phú chỉ thường thường Nhưng cái tài rất giỏi kinh dịch và yểm đào Hiện đang hành nghề đầm cút Này ta biên cho nhà máy lá thư Tức tốc tìm tới địa chỉ mà tao báo Tên nơi cứ bảo thì đồ hình cần gặp Át là nó sẽ tới Ông cần bấy giờ cảm mừng ra mặt Sau đó theo chân của cụ đồ hình ngược về làng đó lấy phòng thư còn chưa gió mực Ông đừng liều như cả sinh mạng của con mình Sau đó tức tốc ngược về nhà chuẩn bị hành lý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 Cơn mạnh của báo biển lập tức thay đổi Răng nghiến kèn kết mắt trừng lớn Nắm tay xích chặt sau đó tức tốc bỏ về nhà Chạy chuyển cơn sẩm tối Gió tứ bể thốc lên Không gian đổ sang một màu u ám Tiến vào trong nhà Tiếp vợ mình đang ngồi đực mặt Trước bàn thờ mới lập của con Ông bá buông một tiếng thở dài Với lấy cái ống thổi Ông báo biển thắp sáng mấy cái bát nhảy nhuộ Những dầu là dầu đem đặt ở bàn gỗ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 Đi đến dần này việc sắp thành tiền lệnh nghe tin ông Cẩn đi thành thay Cao Tây, trong lòng ông bá lại dâng lên đến đỉnh điểm. Quay trở lại với ông Cẩn, ra đến biến sông thì vô tình tao ngộ với Tín đang lật đật qua lại. Thế ông Tín bấy giờ cảm mừng, vội kể lại việc mình lặn lội sang Lãng Bình, tìm bà thấy Lăng Cao Tây vì thăm bệnh cho Soan mà không được. Ông Cẩn thuật nhanh lại sự tình, sau đó thì liền Ngọ ý dặn Tín đêm nay sang qua nhà dùm Dẫu sao để ngay bu con bà cần ở nhà Ông cũng không yên tâm Tín vâng giả tuân lời Rồi sau đó hai người chia tay nhau Đêm đó sau khi ăn bữa cháo tạm bạc Tín theo lời hứa tìm tinh nhà của Soan Đêm nay trời sáng trăng nhưng sưng thì dày đặc Thời tiết khá lạnh Tín cứ con mình trong lớp áo mỏm tay nắm chặt ngọt đúc và xăm xăm bước đi Đi được một đoạn thì trời đổ cơn mưa Ngọn đúc trong tay của Tín xèo đến một tiếng rồi tất phụt giáo giác nhìn quanh tìm chỗ trú ẩn Ngay lập tức Tín cảm mừng khi thấy thấp thoáng bên kia đường Ngay dưới tắn cây châm bầu Lẫn trong mảnh mưa có một căn nhà còn đang le lói ánh đèn dầu Mới thấy căn nhà này Tín cảm thấy rất lạ Con đường dẫn sang nhà ông cần anh đã đi mòn lối Cảnh vật quanh đây Tín đã sớm thuộc lòng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 Không sao có thể suy được Thế nhưng thầy kệ Tín rúng gió trong cây lạnh người đàn bà vồn vã mời anh ngồi Sau đó tiện tay múc một bát cháo rồi bảo Nhà anh ăn đi kéo nhiễm lạnh đó Thế bà chủ nhà vồn vã nhiệt tình Lại bị cái lạnh quấn thân Và bữa cháo mới ăn bằn nãy chẳng đủ nó bụng Thêm việc mùi cháu nóng bốc lên thơm phức Khiến Tín chẳng để hạ đón lấy vào hút ngay Đang ăn thì Tín nghe người đàn bà hỏi nhanh sang nhà ông cần vì chuyện con gái của ông ấy tiếng bất ngờ xừng suốt không hiểu sao người đàn bà này biết dự tính của mình đang định gần đầu đi hỏi thì đột nhiên tiếng nghe người đàn bà nói lần này giọng nói của người đàn bà âm vang thoát tục đào cây quần dơ bẩn trong bị chôn ở trái cổng lên sau đó thủ thêm một cảnh dâu tươi điểm này hay ngồi cạnh con bé hãy nghe thì tiếng chó chu phải dùng cảnh dâu quất vào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 Khi nhận ra chẳng có cháu lão gì Trong tay của anh là một vải sành sứt mẻ Bên trong lọc bóng nước cái vải sứt này chính là cây vải Tín đã dùng để tắt nước mưa Trong đồng nguyệt Trước khi tăng thê của người đàn bà vào đêm mấy Biết là mình gặp ma Tín cuốn cuồng cắm đầu bỏ chạy Giọng hét lên vì sợ Sang tới nhà thì bà Cần đang ngồi Nắm tay của con gái Bên cạnh là con chó mực canh trừng Tín hoàn hồn được phần nào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 Thế như nhận ra một điều gì đó vội bẻ một cành dâu Giờ đó theo con chó quay lại gian trên Ngồi chưa ấm chỗ thì cả anh và bậc cần đều dùng mình ớn lạnh Ở bên ngoài trợt gió thét lên thảm thiết Lẫn trong thành ầm đó tiếng còn nghe rõ tiếng kèn tàu âm vang Như tiếng kèn rức dâu Trong thành ầm kỳ lạ đó còn có cả tiếng gọi tiên xoan vòng vòng vòng lại Con chó mừng đột nhiên bày ra một bộ dạng khác lạ nó chu lên tâm cửa lao ra ngoài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 Sẵn có cảnh dâu trong tay tín chẳng đề hà quật xoan địa địa Là thay cảnh dâu bé nhỏ là vậy Mà làm cho xoan sợ rúng gió bệnh mẩy Cứ đưa tay ôm đầu Rồi thông thiết bật khắp Để một lúc bên ngoài sân chẳng còn tiếng chó chu tiếng đánh bạo tiến ra ngoài Thì còn mực nằm vật giữ sân thẳng hồng ngọc như kịch lực Anh hoàng sợ chạy đã biết Con chó vào nhà rồi đóng sầm cửa lại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 Đứng bên cạnh con tróc mực hùng hổ dựng lông, chân cào rằn rạp xuống nền nhà, bộ ràng thơi thóc bà nãy đã biến mất. Hoàng kinh ngó ra ngoài tín tưởng mình vỡ tim mà chết. Bên trên nóc cầm tín thấy rõ một đám quỷ đang ngồi trộm hỗn và chín đó. Con nào con nấy mặt xanh nanh vàng, mắt trừng lớn như hai hòn đửa, tay cầm lấy sợi xích sắt và ở trước ngõ có một đoàn dứt kiệu đang đứng đợi sẵn. Căng mắt nhìn kỹ, tiên tinh hình dung của đám kinh kiệu chẳng khác gì đám người giấy Thân mặc áo dài, mặt được điểm ngũ quan, má tù phấn đỏ đầu đội mũ cao Và trong khi tín tăng á khẩu vì sợ Thì bất thần bên ngoài doan lốc thổi lên dữ dội Thập thoáng trong màn xương Tín thấy có một đội quân gươm giáo sáng người đang dầm dập Nhào tới đoàn khiên kiệu mà chém Đám quỷ trên cổng cũng lập tức lao tấn để trợ chiến Không gian bên ngoài ngập trong một cảnh sắc trắng đục Cảm tưởng toàn bộ sưng mù trong nàng đều tập trung tại đây Và trong vòng xoay đó tiếng binh khí văng đen không ngừng tiếng gầm dù cũng theo đó thoát ra lớn hơn Để một lúc khi mà màn sưng tan loãng Tiến khiếp đảm khi nhận ra đám quỷ ngồi trên cổng Và đám quỷ khiên kiểu đã bị chém ra làm đôi Giết! xin được chúng chưa thay? Tiến xón đái cả gia quần run dày hỏi Bạn thần đập bên ngoài cổng Của tiếng rung chuông vang lên Ngoài thanh âm trói tay đế vọng tới Cả đám nghe rõ tiếng người đàn bà Lầm rầm chỉ chú Giọng chỉ bập bõm tiếng được tiếng mất Không còn nhang lạnh Thầy cúng áo quần Thầy cúng cơm cảnh Thầy cho vàng bạc Hồn hỡi hồn Về nơi thầy không còn vất vườn Về với thầy có bạn âm binh Về chịu lệnh thầy khởi Bên trong nhà thì kim chứng mắt nhìn ra Kẻ hại con đồng đã tới mỗi đăng khiển âm bình đó Hỏng rồi Quân cầu bộ ấy rất đông Là âm binh mượn đường Một trận đài chiến tiếp tục nổ ra trong vùng sương mũ ấy Tiếng hò reo như dậy sóng Tiếng bình khí khuôn đen keng Và từng tiếng gọi tiên xoàn tiếp tục vang lên vô cùng rụng rượn Xoàn ơi Xoàn ơi Thế sự không ổn Thế kim bấy giờ gấp rút Lên nhang cho ra tiền nhà ông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 này khẩn xin kẻ huyền thất tổ chư vị gian tiên hiển linh bảo vệ an nguy cho cháu Trần Trị Xuân khỏi nạn quỷ đến méo cầm bồm mà không có sự gì, ông thầy kim cương hãi đưa tay bấm độn rồi xanh mặt. Kẻ huyền không vịnh, cộp vẫn dơ chấn yểm gần đây. Đứng ở bên cạnh dù tâm trạng vô cùng hoang mang, nhưng tiếng sực nhớ ra lời của người đàn bà chết trôi, ngay lập tức tiếng điện thốt lớn. Cháu bên đó chưa ở đâu? Ông Kim bấy giờ vội nói,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 chỉ bắn sống bán chết cùng con chó nằm trong nhà. Bên ngoài màn sương tiếng binh khí vấn còn vang lên không ngớt, thì quân của mình thu tan tác lại nghe có tiếng đạn mã thép lớn, thầy kim đành đánh cực vẫn bài sinh tử. Tiếng tổng quay đại bần thờ thì đập lại lời khấn giật to. Là thay lần này bên nến nhang cháy giờ đột nhiên bùng cháy như ba bó đuốc, rồi từ ánh lửa đó cương hàng trăm bóng đen lao vụt ra ngoài sân.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 thì tiếng quần đứa bé lại rít lên. Nhà họ Trần ta trước nay kính Phật, ngửa mặt không hổ thẹn với trời, cúi mặt không nhục nhã với đất. Còn dân trong tộc chưa từng làm điều hại ai. Nhà chúng nó giám kéo quần tính lầm hại con cháu nhà họ Trần ta. Há coi chúng ta là thứ mù nhìn lên. Ngay sau tiếng hét như sấm động đó, đoàn người lao ra ngoài cổng hòa vào màn sương trắng. Tầng đào kim quang bắt đầu lóe lên, tiếng gào vang dậy. Bội cát tung lên bổ mịt Rồi thì tính giống tính gạo Tính khóc trộn lẫn vào nhau Cho một cuộc chiến tàn khốc Kết thúc sự đó là một tiếng kinh hoàng Của một người đàn bà vang lên ở ngoài cầm Khi lạ thay tính động Của đám âm binh kinh đánh nhau Và động tính do kiểu huyền thất tổ Gây nên rất lớn Vậy mà cho đến khi tiếng đàn bà rú lên Mới làm cho dân làng thức giấc Họ uồn uồn đốt đuốc kéo ra để xem Bên trong nhà sau khi thu quân Và khao âm binh Thầy Kim cùng ông bà cần vật tín trong đuốc lao ra Tới nơi đám người lặng đang bu lại Thế đó là một người đàn bà không phải dân làng Người đàn bà thân mặc đạo bào đỏ Nằm chiếc thọc máu cổ bị vặn ngược Thế chỉ cột quắp trong tay có một lệnh bài đã vỡ vụn Mấy thế cảnh này thầy Kim kéo mấy người nhà ông cần về Trên đường về thầy thở dài Còn mụ ấy là khiến âm binh hại nhà ông đấy Ông cần nái ngại nhìn vợ rồi đáp bẩm thầy Đây là lần đầu tiên chúng tôi thích bà ấy Cũng chẳng biết có hiểm khích hay là mỡ mạo phạm khi nào Ông Kim bấy giờ liền lắc đầu Nhận tiền hại người thôi Chổ miêu không phải mụ ấy Bà cần bấy giờ liền run rộng Ý thầy là con gái tôi vẫn chưa thực sự thoát nạn Ông Kim liền lắc đầu Giao nhân nào thì gặt quả nấy Mụ thầy chết rồi Âm binh của mụ không được cúng kiến tất đói khắt nổi loạn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 Cơn chồm bừng cũng lẹo đẹo theo theo, sẽ đến nơi sau khi mà cúng xong, đang tính giao về thì cả ngay chợt giật mình khi thấy con đen sục mũi vào một đám đất rồi quằn lại sủa nặng cả linh. Thế là cả ngay tính tới thì có một nắp dương xanh độ thiên ra khỏi mặt đất, sinh cả ngay dùng tay chân tiếp tục đào mới. Một lát sau trồi lên một dương dài tầm hai gang tay, rộng một gang mà nắp dương nặng nề. Hai người chết lặng cây tiếp bên trong Từng chồng vàng thỏi Cuốn cuồng khinh dưng về nhà Mới đặt cái dưng vào trong nhà Thì đột nhiên nghe tiếng rú kinh hoàng vang lên Ở lúc tinh xương Lào sẵn hướng phát ra tính động Chẳng riêng gì bậc cần vật tín Mà rất đông người làng đều cả kinh Khi thế ông bám biển chết thẳng cẳng ở sân Mồm hộp máu tứ trì vạn vẹo Sau vàng ấy Ông bậc cần tính cổng tín Chưa ra làm ba phần Một phần đem lên chùa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 Còn trong bậc sống cùng ông bà Cần Trước tới 15 năm sau mới để đời Và câu chuyện âm binh mượn đường Là một bí mật chỉ mấy người tưởng tỏ